xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh youtube quản chuyện để cùng với khùng long mẹ đến với các diễn biến vô cùng gay cấn và hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện võ học ta tập luyện có thể Bảo kích của tác giả thần phòng và mọi người nghe truyện hay nghe truyện vui đừng quên ấn like chia sẻ đăng ký kênh comment tương tác để giúp cho kênh có thể phát triển tốt hơn nhé và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 52 của ngày hôm nay cho mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ thiên vân của võ thánh đường xuất hiện gây ra một vài hạn chế nhé, cho ngụy trung chuyện này khiến quyền lực của phái bảo hoàng càng thêm lớn mạnh tuy hai bên không xảy ra xung đột nhưng cảm giác bị cản trở khắp nơi vẫn tồn tại ngụy trung không biết cha của đường thế sinh còn sống chuyện này lão chưa từng không ngờ tới nhưng mà hiện tại chuyện đó đã không còn là vấn đề mấu chốt hiện giờ thế lực các phương đều đang tìm kiếm long mạch lão biết một khi long mạch hiện thế cũng không biết sẽ có bao nhiêu lão quái vật ẩn mình xuất hiện ngụy trung lắc đầu không biết phải làm thế nào cho phải chỉ đành hy vọng lòng mạch có thể hiện thấy chậm một chút còn xuân thù lão đạo biết chỗ của lòng mạch đó vẫn chưa chịu xuất hiện rốt cuộc lão ta đang đợi cái gì chẳng lẽ xuân thù lão đạo cũng đang mưu đồ gì đó lúc này ngụy công điền thơm vân tới quản gia để thông báo ừm chuẩn bị đến đại sảnh tuần lệnh lại... Ngụy trung biết ý đồ đến của đường thiên vân đơn giản chính là muốn đảm đạo đường thế sinh vẫn luôn đối nghịch với Ngụy trung như nước với lửa rất thích nhìn thấy dáng vẻ tức giận nhưng lại không làm gì được của đối phương thế nhưng sau khi đường thiên vân xuất hiện thì tình hình lại có sự thay đổi Ngụy trung phát hiện thái độ của đường thiên vân đối với mình cũng không ác liệt hay nói cách khác là muốn tạo cơ hội để nói chuyện đàng hoàng đại sảnh. đường thiên vân trông không già dáng vẻ trạc trung niên đây là cảnh giới hùng hậu của lão tà dùng nhàn không có về gì là suy giảm sau khi bế quan lão ta phát hiện con trai và ngụy trung đối đầu gay gắt đường thiên vân cảm thấy đây thật sự là hành vi ngu xuân xảo lão ta có thể không biết ý đồ của đường thế sinh được còn không phải là muốn làm gia chủ trở thành chủ nhân đại âm giáo nhưng chức chủ nhân này lại cần phải dựa vào đại càn nói đến cùng vẫn chỉ là một con chó mà lão ta xuất quan là vì long mạch tù vì đạt tới đỉnh trở thành truyền thuyết chẳng phải tốt hơn nhiều so với con chó sao càng già càng hồ đồ bất đồng quyền lợi tất có tranh chấp lúc này ngụy trung vội tiến đến ôm quyền nói quốc sư đại giáo quang lâm không kịp tiếp đón từ xa xin quốc sư đừng trách ngụy công đường mẫu không báo trước mà tự đến nếu có quấy giày xin thứ lỗi đường thiên vân lên tiếng mời ngụy trùng rưỡi tay không biết là rốt cuộc đường thiên vân muốn thể hiện điều gì đối với lão dù là gì đi nữa lão đều sẽ tiếp đón sau đó lão ra lệnh cho người mang trà hào hạng đến nô bộc bưng ấm trà đến đường thiên vân khẽ nhấp một ngụm, buồng chén trà xuống ngụy công người quảng minh chính đại không nói chuyện mờ ám lão phù hôm nay đến quấy rầy, là có một chuyện muốn bàn bạc với ngụy công mời cô sử nói vẻ mặt ngụy trung nghiêm túc lắng nghe được trước hết lão phù muốn hỏi ngụy công liều mạng như vậy là vì chính mình hay là vì triều đình đường thiên vân hỏi hai tay ngụy trung ôm quyền nâng qua đình đầu chính là vì thánh thượng được lão phù hiểu rồi vào thẳng vấn đề luôn đây lần này lão phù xuất quan là muốn mượn lòng mạch của đại âm dùng một chút chỉ cần ngụy công nguyện hỗ trợ lão phù sẽ lệnh cho đường thế sinh không đối địch với ngụy cổng nữa đồng thời mở ra quân lương cung cấp quân bạc đòi lại phần lãnh thổ đã bị mất đi của đại âm không biết ngụy cổng có nguyện ý hợp tác hay không đường thiên vân chậm rãi nói ngụy trùng nghe thấy vậy nghi hoặc nhìn đối phương sau đó lão bật cười lời này của quốc sử là có ý gì lòng mạch hiện thế tất nhiên sẽ có tranh đoạt chỉ cần lúc đó ngụy công giúp ta cướp đoạt long mạch là được đơn thêm Vân biết một khi long mạch mở ra hiển nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều cao thủ với thực lực cá nhân của lão ta thì chưa chắc có thể đoạt được nếu có người hỗ trợ khả năng cũng sẽ cao hơn lão ta biết ngụy trung không hề có hứng thú với cái gì gọi là truyền thuyết võ đạo điều ngụy trung quan tâm chính là thánh thượng lão chỉ muốn bảo vệ đại âm <cười> quốc sư nói ra lời này bảo ngụy mỗ phải tin tưởng thế nào đây đường thiên vân đứng dậy cười nói được không vội nhanh thôi ngụy công sẽ nhìn ra đâu là thật đâu là giả đường mỗ không làm phiền thêm nữa cáo từ trước ngụy trung chờ sau khi đối phương rời đi lão nhíu mày lại lão tin lời đường thiên vân nói nhưng việc này rất quan trọng hiện giờ thế cục vững vàng Một khi xuất binh, chiến sự sẽ lại bùng nổ lần nữa, mà một khi chiến bại sợ là sẽ phát sinh vấn đề. Lời đề nghị hợp tác của Điền Thiên Vân thật sự khiến lão dao động. Chỉ là trước mắt vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn, lão cũng không dám tùy tiện hành động. Kể từ sau khi Lâm phàm xác định quan hệ với sư tì, hắn chỉ nghỉ ngơi một đoạn thời gian ngắn rồi lại tiếp tục vùi đầu vào tu luyện. Hắn dặn xếp thời gian, thông thường là đến đêm sẽ về phòng sư tì. hai người đã ở chung với nhau chờ sau khi sư tỷ ngủ say hắn nhanh chóng đứng dậy đi đến cách núi tù luyện tù luyện liên tục đến đêm hôm sau lặp đi lặp lại chính là dành khoản thời gian buổi tối cho sư tỷ tuy lâm phàm đánh mất vài canh giờ để tù luyện nhưng hắn không hề cảm thấy hối hận cũng không cảm thấy có gì không ổn dù sao thì cũng đâu thể tù luyện suốt ngày đêm khiến sư tỷ sống đời cô độc việc hắn có thể làm chỉ có bấy nhiêu cũng may là sự tỷ có thể thông cảm cho hắn, chưa từng vì chuyện này mà có bất cứ oán trách nào với Lâm Phàm. Bí pháp Thiên Huyền Lục Thật Huyền Diệu, Kình đạo giả tăng gấp 9 lần, gấp đôi bí pháp duy nhất mà hắn tu luyện đến tận bây giờ là Huyền Vũ bí pháp. Mấy tháng sau, đúng với suy đoán của Lâm Phàm, sự tỷ có thai, tỷ lệ ghi bàn quán cực cao, không cần nhiều lời, Trăm phần trăm là phải có. Đối với chuyện Sư tỷ có thai này, hắn hết sức vui mừng, cố tình đến Ninh Thành tìm Vương Bào Phong xin giúp đỡ. Hắn nhờ Vương Bào Phong giới thiệu một người phụ nữ có kinh nghiệm phong phú, chăm sóc cho cuộc sống của Sư tỷ hàng ngày. Hắn cũng không cho Sư tỷ đến đưa cơm nữa, mà là về sau hắn trực tiếp về nhà ăn cơm với Sư tỷ. Hắn trân trọng từng phút giây gặp nhau. Hiện giờ, trong khoảng thời gian này, Lâm phàm đã sớm nhập môn bí pháp Thiên Huyền Lục, chỉ là vẫn chưa tu luyện đến nhập k Trái lại cũng không vội, cứ từ từ tu luyện, dựa theo độ thông thạo của bí pháp này cùng với khả năng sinh ra bạo kích của bản thân, nếu muốn tu luyện đến viên mãn, có lẽ hắn sẽ cần khoảng 7 đến 8 tháng. Trừ khi bạo kích có bội số lớn xuất hiện, thời gian mới có thể ngắn lại. Sư đệ, để bố tu luyện thì cứ yên tâm tu luyện, ta ở đây không sao đâu, không cần mỗi ngày phải chạy tới chạy lui. ngồi Thành Thụ thấy sư đệ tới lui mỗi ngày như vậy, cảm giác mình thật sự như một kẻ cản trở sư đệ tu hành. Nàng hiểu chỉ hướng của sư đệ, rất là quyết tâm với việc này. Không ngờ bởi vì mình, tiến độ tù luyện của sư đệ là bị ảnh hưởng. Lâm Phàm khẽ vuốt vè bộ của sư tỷ, Hồn lên trán của nàng mỉm cười nói, "Sư tỷ, đừng nói như vậy. Ta đã cảm thấy mình đối xử không tốt với tỷ lắm rồi. Tỷ đã có thai mà ta lại không thể ở bên cạnh bầu bạn, ngược lại mỗi ngày đều đi tù luyện, thật không phải là chuyện mà một triệu phu nên làm." Ngô Thành thù tựa lên vai sư đệ. "Sư đệ, sư tỷ hiểu mà." ngày tháng của chúng ta còn rất dài lúc này không phải vội lâm phàm nhẹ nhàng vuốt về sau lưng sư tỷ trên mặt hiện lên ý cười sư tỷ thật sự quá hiểu chuyện hắn rất hài lòng có lẽ hắn đã trở thành người chiến thắng nhân sinh rồi hâm mộ không sau khi xác định mối quan hệ với sư tỷ thói quen tu luyện và nghỉ ngơi của hắn đã dần thay đổi đây cũng là lẽ thường tình dù sao thì sư tỷ bây giờ đang mang thai nên hắn muốn dành nhiều thời gian hơn cho sư tỷ Tính tình của phụ nữ trong thời kỳ này thường không được ổn định lắm Một lúc sau Tại đường phụ ở Đô Thành Sau khi đường thiên vân xuất hiện Thì đương nhiên đường thế sinh không còn được làm chủ đường ra nữa Chả tìm con sao Trước mặt người ngoài thì đường thế sinh luôn nghiêm nghị Cào cào tại thượng Cứ như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Nhưng khi đối diện với cha mình Ông ta cúi đầu Không dám có bất kỳ hành động nào không phải phép Đường thiên vân cầm chén trà lên Chậm rãi nhầm nhì, rồi lại từ từ đặt chén trà xuống, sau đó nhìn về phía đường thế sinh. Cái nhìn này khiến đường thế sinh cảm thấy như đã bị một mũi kiếm kể sát cổ. Ông ta thắc mắc không biết cha gọi mình đến có chuyện gì. Người cầu hòa với Ngụy Trung đi. Dạ. Đường thế sinh ngừng đầu lên, kinh ngạc nhìn cha mình. Nét mặt của ông ta biến sắc như là nghe không hiểu lời đề nghị này của cha mình. Đi cầu hòa với Ngụy Trung. ông ta đối đầu với ngụy Trung đã rất lâu rồi, hai bên như nước với lửa, bây giờ lại muốn ông ta đi cầu hòa, sao có thể chấp nhận được? khó lắm sao? Đường Thêm Vân hỏi. Đường Thế Sinh đáp: Chà, người biết con đã đối đầu với ngụy trùng nhiều năm, đi cầu hòa với lão, bên ngoài sẽ coi con ra sao? Còn còn mặt mũi nào đi bàn chuyện với người khác nữa? người muốn cấu kết với đại càn sao? đừng tờ lão phủ không biết ý định của người, người muốn làm chủ của đại âm. Nhưng đường người đi có đại càn trải thảm Nói thẳng ra thì cũng chỉ là con chó của đại càn mà thôi Đường Thiên Vân thẳng thắn nói Lão ta thấy suy nghĩ của con trai mình vẫn chưa đủ thấu đáo Nó chỉ nhìn thấy được lợi ích trước mắt Nghe vậy, mặt đường Thế Sinh biến sắc Cha, nếu việc này thành công Đường ra chúng ta thế nào cũng có thể tiến thêm một bước Đường Thế Sinh muốn thuyết phục cha Hy vọng cha có thể hiểu rõ ý định của ông ta Cái giá phải trả cho việc cầu hòa ngụy Trung là quá lớn Ông ta đã định sẽ phản bội đại càn, Từ quan hệ hợp tác trở thành kẻ địch Nhưng nếu làm theo yêu cầu của cha Thì nỗ lực trong mấy chục năm nay của ông ta sẽ bị đổ bể mất Tiến thêm một bước mà người nói Chính là để đường ra từ đại âm biến thành chó của đại càn sao Đường Thiên Vân trầm giọng, Chà, không phải như vậy Ý của con là đường ra chúng ta có thể trở thành thánh thượng của đại âm Cho dù phải khuất phục đại càn. Nhưng sau này sẽ có cơ hội để đường ra chúng ta lật đổ Đại Cản. Đường Thế Sinh lập tức nói. Ông ta biết chả có quan điểm khác với mình. Tuy nhiên cơ hội là do bản thân tự giành lấy. Đường thiên Vân cao mày nói. Đủ rồi. Dừng ngay cái ảo tưởng của người lại đi. người nghĩ rằng Đại cán sẽ giao đại âm lại cho người sao? Nếu không có thực lực tuyệt đối, thì người mãi mãi chỉ có thể chịu thua thiệt mà thôi. Bị trà của trách, trong lòng Đường Thế Sinh có chút không phục. Ông ta đã chuẩn bị rất lâu mới có được Thế Cúc như bây giờ, nhưng cha lại xuất hiện rồi phá vỡ kế hoạch của ông ta, khiến ông ta không cam lòng. Cha con đã lên kế hoạch rất lâu rồi, chỉ vì một câu nói của cha mà phải vứt bỏ hết công sức nhiều năm, con thật sự rất không thể đồng ý. Đường Thế Sinh không chịu từ bỏ, nếu là người khác nói những lời này với ông ta, thì chính là tìm đừng chết. Nhưng người này lại là cha của ông ta, ông ta không thể làm như vậy. Thật là... đường thiên vân thở dài ánh mắt chăn trở nhìn đối phương thế sinh tính khí của người vẫn y hệt như xưa rất ngang bướng nghe thấy giọng nói ấm áp của cha đường thế sinh nhớ lại chuyện từng xảy ra khi còn nhỏ khi đó tính tình của ông ta ngang bướng thường hay cãi vã với cha nhờ tất cả những việc lão tròn là đúng lại đều gây ra tai họa dù vậy nhưng cha vẫn luôn yêu thương ông ta không đánh đòn cũng không hề của trách ông ta cúi đầu cha thứ lỗi cho con Còn một địa con đường của chính mình Còn không thể từ bỏ kế hoạch này được Vì phụ biết Đường Thiên Vân đến trước mặt đường Thế Sinh Nhẹ xóa mái tóc đã bạc trắng của con mình Ánh mắt toát lên vậy hiền từ Rất dịu dàng Đường Thế Sinh cảm nhận được tình cha sâu đậm Khóe mắt rừng rừng Ông ta rất hạnh phúc Bản thân đã từng này tuổi rồi mà vẫn được cha che chở cho Cuộc sống này là thứ mà nhiều người muốn Cũng không có được Lúc này Năm ngón tay của Đường Thiên Vân đang xoa đầu con đột nhiên nắm chặt đầu ông ta. Nhập hồn pháp. Ngay lập tức, năm đầu ngón tay của Đường Thiên Vân tỏa ra ánh sáng tím u ám bao trùm lấy cả đầu của Đường Thế Sinh. Trong mắt của lão ta cũng lấp lóe ánh sáng tím, ánh mắt đục ngầu của Đường Thế Sinh bỗng chốc trở nên vô hồn, giống như đang rơi vào một trạng thái kỳ lạ. Một lát sau, Đường Thiên Vân thả lỏng tay. "Thế Sinh, cha muốn người đến cầu hòa với Ngụy chúng." Người có đồng ý không? Bị chúng nhập hồn Pháp Nhưng ngoài việc xuất hiện những biểu hiện vừa rồi Thì đường Thế Sinh vẫn như bình thường Không có biểu hiện gì kỳ quái Tất nhiên, con sẽ nghe theo lời của cha Tuy còn và ngụy Trung là kẻ thù Nhưng chỉ cần cha đã ra phó Thì còn tuyệt đối sẽ không dò dự Đường Thế Sinh cung kính Đường thiên vân rất vui mừng Xòa đầu Thế Sinh một cách hài lòng Đây mới đúng là đứa con ngoan của ta Vài ngày sau Tại Ninh Thành Lâm Huỳnh đang lo lắng chuyện gì vậy? Vương Bảo Phòng thắc mắc. Sau khi hắn ta biết việc ngồi thành thủ có thai thì không ngừng chúc mừng, Lâm Huỳnh cuối cùng cũng đã quyết định cho sư tỷ nghị đẻ Hắn ta thân là huynh đệ, luôn hy vọng Lâm Huỳnh có thể hiểu được điều ấy, và cuối cùng thì cũng được toại nguyện. Nhưng hắn ta phát hiện, vẻ mặt của Lâm Huỳnh ủ rũ có vẻ như có tâm sự gì đó. Lẽ nào đây là triệu chứng sau khi có con? Nhưng từ trước đến giờ hắn ta đâu có bị như vậy. Thật kỳ lạ. Vương Huỳnh Ta đang giấu mưa chuyện. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Người nói xem, bây giờ ta phải làm gì? Lâm phảm bất đức dĩ. Chuyện trong lòng hắn chính là chuyện với đứa trẻ mà bát tiểu thư sinh cho ở thành thiên kiều. Người phụ nữ này thật ngang ngược. Rõ ràng là sinh con cho hắn, nhưng lại nói với người ngoài đứa trẻ đó là đệ đệ của nàng ta. Nhưng việc này cũng không có vấn đề gì, mà điều duy nhất khiến hắn suy nghĩ chính là, dù sao đứa trẻ đó cũng đang màn dòng máu của mình. bây giờ sư tỷ lại sắp sinh nhất định phải giải quyết chuyện đứa con với bát tiểu thư không phải là hắn muốn làm gì nó mà chỉ là không muốn bị việc đó ám ảnh mãi lâm huynh đừng giấu trong lòng làm gì người hãy nói đi để xem ta có thể giúp gì cho người vương bảo phòng có chút hóng hớt nhưng đương nhiên hắn ta rất quan tâm đến chuyện của lâm phàm bình thường lâm Huỳnh giúp hắn ta rất nhiều nếu hắn ta có thể giúp được gì đó cho lâm huynh thì cũng rất sẵn lòng lâm phàm nói thật ra ta còn một đứa con khác chắc năm nay cũng được năm sáu tuổi rồi à chuyện nhỏ có gì đâu việc này ai mà không gặp vương bảo phong nghe xong coi như không có gì cứ như đây là một việc rất bình thường vậy người cũng có ta không có vậy mà người còn nói là chuyện nhỏ thì đúng là chuyện nhỏ mà bây giờ năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường hơn nữa đứa trẻ đó vẫn là con của lông huynh ta nghĩ rằng về tính cách của ngô cô nương Cho dù biết được chắc chắn sẽ không phàn nàn gì quá nhiều đâu. Ừ, người nói cũng đúng. Sự tỷ của ta tính tinh hào phóng, không giống như những người đàn bà lòng dạ hẹp hỏi khác. Lâm Huỳnh, đứa con của người đã năm sáu tuổi rồi mà ta lại không biết. Người giàu kỹ thật đó. Vương Bảo Phòng thật sự rất bất ngờ. Trước đây hắn ta luôn nghĩ Lâm Huỳnh đầu óc cứng nhắc, không đa tình. nhờ bây giờ xem ra, quả đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dòng. Ai mà ngờ Lâm Huỳnh lại có một đứa con lớn như vậy. Vương Huỳnh... Người đừng giễu cợt ta Ta cũng chỉ mới biết chuyện mà thôi Khi đó còn trẻ đây chưa hiểu chuyện Đứng trước nhàn sắc phụ nữ là không thể kiềm chế được Hơn nữa ta cũng không ngờ sẽ xảy ra việc như vậy Thật là Không nói nữa uống rượu đi Lần này ta xuống núi chỉ là để gặp lại người Lâm Phạm nói Vương Bảo Phòng tiếp lời Được Hôm nay không say không về Ban đêm Lâm Phạm thấy Sư Tỳ đã ngủ say, nhẹ tay xoa bụng nàng rồi đứng dậy mặc quần áo, hết sức nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra. Đến phách núi tiếp tục tu luyện. Nhắc nhở, Thiền Huyền Lục Độ, thông thạo, cộng 45. Bộ số có bạo kích không tồi. Mật pháp tiến triển rất đều đặn, hắn đã tính toán xong xuôi, cố gắng nâng tu vi đến Tây Tụ tầng 9, đến lúc đó rồi xem có thể cùng Sư Tỳ rời khỏi hay không. Thiền phú cốt sư tỷ chỉ dừng lại ở đây thôi. huống hồ sau khi sinh con, sư tỷ không thể tu luyện được nữa. Dù sao thì nàng cũng phải dành rất nhiều thời gian cho con. Trời dần sáng, từng đám mây đủ màu sắc xuất hiện. Nhắc nhở, thiền huyền lục lên cấp, phát động bạo kích gấp 450 lần, điểm vạn năng cộng 450. Sau bao nhiêu ngày tháng nỗ lực, cuối cùng hắn cũng tu luyện thiền lục huyền để cảnh giới viên mãn. Ngày sau đó hắn lại tiếp tục dùng nạp thiền huyền lục và đệ cốt. Một lúc sau. Lâm Phạm bất chợt mở mắt, kình đạo trong người hợp thành một thể. Sau khi hoàn toàn đả thông sáu đốt lòng cốt, tù vì của hắn có tiền trưởng rất lớn. Một trưởng hắn vùng ra tạo ra âm thanh lớn đến mức có thể nghe thấy tiếng không khí bị xé toạc. Hắn thầm nghĩ người tạo ra hệ thống tu luyện này quả thật là thiên tài. Vậy mà lại có thể nghĩ ra việc rèn luyện lòng cốt. Tuy nhiên, tu luyện kiểu này quá tốn thời gian. Đột phá Tiêu hào điểm vạn năng 3500 đột phá cảnh giới tù vì đã đến tây tụy tầng 7 vận chuyển trọng thiên đồ mở ra đệ thất cốt trong chốc lát phần lưng của lâm phàm giống như đang nổi lên từng đợt sóng trong cơ thể phát ra âm thanh trong trèo tinh thần và diện mạo đều thay đổi rất nhiều hắn đã thành công mở ra đệ thất cốt hắn đột phá nhưng lại không hề cảm thấy vui sướng việc này đã trở nên rất bình thường hắn đứng dậy nhìn sắc trời sư tỷ sắp ngủ dậy rồi phải nhanh quay về ăn bữa sáng với sư tỷ thôi nếu là lúc trước có lẽ hắn không cần vội vàng trở về nhưng bộ của sư tỷ ngày càng to hắn thực sự không an tâm về đến cửa nhà người đàn bà mà vương bảo phong tìm cho hắn đã bắt đầu làm việc người này rất có kinh nghiệm bản thân đã có thai mấy lần là bà đỡ có tiếng ở ninh thành đã đỡ đẻ cho biết bao nhiêu người trong phòng sư đệ sư tỷ thấy hôm nay người tươi tỉnh hơn rất nhiều tu vì có tiến triển sao Ngô thành thù thấy tinh thần của sư đệ tốt hơn bình thường rất nhiều. Theo như nàng nghĩ, việc này chỉ có một khả năng. Chính là tù vi của sư đệ có tiến triển. Lâm Phàm đáp. Ừ, um, hôm nay có thể bắt đầu rèn luyện đệ thất cốt. Sư tỷ, sao vậy? Lâm Phàm thấy đôi đũa trên tay sư tỷ rời mạnh xuống bàn. Hắn giật mình tưởng rằng sư tỷ cảm thấy khó chịu ở đâu đó. Đối với Lâm Phàm đây là chuyện lớn. Không sao, là hơi bất ngờ trước tốc độ tu luyện của sư đệ thôi. Ngô Thành Thù chậm rãi nói, nàng cảm thấy sư đệ cứ như quái vất vậy. Cho dù là kỳ tại tu luyện, cũng không có ai bì được với sư đệ. Lâm Phàm cười, ánh mắt dịu dàng nói. Chỉ có cố gắng tu luyện, ta mới có thể bảo vệ sư tỷ và con của chúng ta. Thời thế có vẻ đã ổn định, nhưng ta cảm thấy nguy hiểm vẫn còn chưa xuất hiện. Không có thực lực, nếu sau này gặp phải điều gì bất chắc, thì ta sẽ hối hận mất. Quả thực, có bạo cách hỗ trợ mà còn không điên cuồng tu luyện thì thật không xứng với sự trợ giúp ấy. đối với tù vi hiện tại của mình hắn tự nhận thấy thế gian không có mấy ai có thể lấy mạng hắn người có thể đối kháng ngang bằng với hắn theo những gì ngụy trung nói có lẽ có rất ít nhưng chưa giao thủ thì cũng chưa biết như thế nào sử tỷ tầm một suất môn một tháng lâm phàm nói ngô thanh thu nói ừm đi đi chú ý an toàn Tùy đã xác định quan hệ nhưng hai người vẫn thích xưng hồ là sử tỷ sử đệ Cho dù ban đêm làm chuyện vui vẻ cũng xử tỉ, xử sư đệ. Sương hồi như vậy có thể là mối quan hệ của họ thêm thân thiết, có có thể gia tăng thêm chút hưởng vị cho cuộc sống. Vài ngày sau. Thành Thiên Cưu. Ban đêm. Mưa rất to, sầm xếp đùng đùng, sáng rực cả một vùng trời. Tiếng mưa rào rào át cả những âm thanh xung quanh, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi. Trong một căn phòng của kình lôi mình, có một đứa trẻ đang ngủ say. Nhưng kỳ lạ lại có một bóng người thần bí đứng cạnh giường Người này giống như ma quỷ Im lặng nhìn đứa trẻ trên giường Thật giống với ta khi còn bé Lâm phàm đeo mặt nạ tỉ mỉ quan sát Đã có thể thấy rõ những đường nét của đứa trẻ này Sau này lớn lên chắc chắn sẽ rất đẹp trai Đúng là con trai của ta Đứa trẻ thừa hưởng những gen ưu tú của hắn một cách hoàn hảo Đột nhiên Có lẽ tiền sấm đã đánh thức đứa trẻ Đứa trẻ mở mắt phát hiện có người được cạnh giường mình xoẹt một tiếng đứa trẻ rút một cây đoàn kiếm ra từ dưới gối đâm thạch mạnh về phía bóng người ra tay rất dứt khoát trực tiếp đâm về phía cổ hai ngón tay của lâm phàm kẹp lấy con dao cũng có chút sức lực không ngờ một đứa trẻ mới chỉ vài tuổi đã có thể tu vi đoán khí tầng một hơn nữa nền móng rất vững chắc rất có thiên phú người là ai người muốn gì tại sao lại ra tay với một đứa trẻ như ta giữ bình tĩnh gặp phải chuyện thế này lại không lớn tiếng gào thép Thông thường nếu là như vậy Thì kết quả chính là chết thảm Ừ Ta thấy căn cốt của người không tồi Muốn thu nhận người làm đồ đệ, truyền cho người tuyệt học thần công Nếu người muốn Ngày mai hãy đến ngôi miếu hoang ở phía tây thành Không được nói cho người khác Lâm Phạm thả tay Ngay lập tức biến mất trước mặt đứa trẻ Giống như một bóng ma Khiến mắt đứa trẻ tái mét Nó đã thấy nhiều cao thủ Cũng đã theo nhiều cao thủ học võ Nhưng chưa từng thấy ai mạnh đến vậy Lầm phàm đến tìm nó Không phải là nhất thời nổi hứng Mà do hắn nghĩ đến trách nhiệm của bản thân Dù chuyện nó được sinh ra là chuyện ngoài ý muốn Nhưng sắp tới hắn nhất định phải làm tròn trách nhiệm của mình Hơn nữa hắn thấy đứa trẻ này rất trưởng thành Quả nhiên là đứa trẻ được bắt tiểu thư nuôi dạy Tầm tư không tồi Xem ra nàng ta đúng là muốn bồi dưỡng đứa trẻ này thành người kế thừa ban đêm Tại ngôi miếu hoàng phía tây thành Người đó rốt cuộc là ai? Nó rất thắc mắc, lặng lẽ xuất hiện trong phòng nó. Đương nhiên, nó không nghi ngờ đối phương muốn hại mình. Nếu thực sự là như vậy, thì đã ra tay ngay trong tối hôm đó là được rồi. Nó để cánh cửa cũ nát của ngôi miếu ra thì thấy một cái bóng cao to đứng trước tượng thần cũ nát. Đến rồi. lâm phàm chậm rãi nói. Bịch. Còn của hắn quỳ hai gối xuống đất, cúi rạp người nói. Sư phụ uy nghiêm, đệ tử Trần Từ Nghĩa bài kiến sư phụ. Lâm Phàm nhìn nó Không ngờ con nhỏ như vậy Nhưng đã biết lễ nghĩa Tên cũng không lấy họ Lâm Phàm Thật là đau lòng Đứa con đầu tiên ở thế giới này Lại không cùng họ với mình Được rồi Đứng dậy đi Cảm ơn sư phụ Trần Tử Nghĩa Quan sát người sư phụ lạ lẫm trước mắt Có hơi thắc mắc Đối phương rút cuộc là ai Không thể nhìn thấy khuôn mặt Đằng sau trước mặt nạ Không có ai biết người đến chứ Thưa sư phụ Đệ tử không hề nói cho ai Được, hôm qua đã nói với ngươi rồi. Ta thấy ngươi thiên tử thông tuệ, cằn cốt rất tốt, nên muốn nhận ngươi làm đệ tử, truyền tuyệt học cho ngươi. Sau này tù luyện cho tốt, nhưng không được nói cho ai ta là sư phụ của ngươi. Dạ, thưa sư phụ! Lập tức, Trần người Lâm phàm tỏa ra kinh đạo, dùng chuyển cả ngôi đền. Sau đó Lâm phàm dơn năm ngón tay lên. Trần Tử Nghĩa phát hiện mình không thể tự khống chế bản thân bay về phía trước. Hắn nắm lấy đầu của nó Kỉnh đạo thâm hậu hóa thành ánh sáng màu vàng Ngừng tụ thành các văn tự ngoan ngoèo. Trần Tự Nghĩa cảm thấy có một luồng nhiệt chạm đến xương cốt tứ chi Khiến cả người cảm thấy rất dễ chịu Nhưng sau đó hắn lại cảm thấy bản thân như đang bị nhốt trong lò lửa Thân nhiệt tăng cao Vốn muốn hết thành tiếng nhưng nó lại cắn răng chịu đựng Vẻ mặt không chịu khuất phục Hãy nhớ kỹ phương hướng của luồng nhiệt này Sau này tu luyện Nó sẽ dẫn dắt người Tiếp theo ta sẽ truyền sát chiêu cho người Nhớ lấy, tù luyện cho tốt, nhưng cũng không cần gấp gáp. Huyền vũ chân ý bạo phát ra hư ảnh, khắp nơi trong ngôi miếu nhỏ đều là hư ảnh. Trần Tử Nghĩa hoa cả mắt, kinh hãi, nó chưa từng nhìn thấy chuyện như thế này. Rốt cuộc sư phụ là người như nào, nhưng cảm giác giống như tiên nhân vậy. Âm thanh nặng nề vang lên, hư ảnh thập cường chân ý hợp thành một thể, được lầm phàm trực tiếp đưa vào đầu của Trần Tử Nghĩa. Lúc này Trần Tử Nghĩa có chút ngờ ngác. Sau khi lấy lại tinh thần, nó lại cúi bái lâm phong lần nữa. Tạ ơn sư phụ chỉ bảo Tử Nghĩa? Dạ, người vẫn còn nhỏ. Là ai dạy người trở nên trưởng thành như vậy? Thưa sư phụ, là tỷ tỷ của ta dạy. Tỷ ấy nói sau này kình lôi minh cần là ta làm chủ. Nếu ta cũng vô tư vui đùa như những đứa trẻ khác, thì kình lôi minh nhất định sẽ bị người khác đoạt mất. Vì vậy, ta cần trưởng thành hơn. Trần Tử Nghĩa đáp. Lâm Phạm không nói gì, rất bất đắc dĩ. Không ngờ bát tiểu thư khắc nghiệt đối với bản thân mình đã đành, đối với con của mình cũng khắc nghiệt như vậy. Năm mới có mấy tuổi, nhưng đã được nuôi dạy như người lớn. Con của Lâm Phàm ta hạ tất phải như vậy. Cho dù vô dụng, tầm thường cũng có thể sống vô yêu vô lự. Lâm Phàm nhìn Trần Tử nghĩa, ánh mắt dịu dàng, nhưng cũng có chút hổ thẹn. Đây là trách nhiệm của người cha như hắn. Nhưng thật là... Thôi bỏ đi, tùy duyên vậy. Kình Lôi Minh hiện tại có đối thủ không? Lâm Phàm hỏi. Trần Tử Nghĩa đáp: Thưa sư phụ, hiện tại đối thủ duy nhất của Kình Lôi Minh là Thiên Đạo Minh. Thiên Đạo Minh, cái tên thật khoa trường lại dám cho mình là lẽ trời. Vì sư sẽ ở đây một tháng, người có thể đến đây mỗi đêm. đệ tử si khắc y Lâm Phàm để trước mặt Trần Tử Nghĩa xoa đầu đứa nhỏ, dáng người mới lớn nhưng lại được nuôi dạy thành như vậy. Hắn nhìn kỹ lại. ghi nhớ dáng người của đứa trẻ này trong lòng trần tử nghĩa cúi đầu cảm thấy hơi kỳ lạ đi về đi bên ngoài biển cách thành thiên kiểu mấy chục dặm có một hòn đảo nhỏ thiên đạo mình vừa mới xuất hiện gần một năm nay chuyển cướp các thuyền buôn ngoài đảo thế lực của bọn chúng to lớn có không ít cao thủ các mối làm ăn trên biển của kinh lô minh luôn bị thiên đạo mình gây trở ngại việc này gây ra tổn hại rất nặng nề tuy nói muốn giết trừ thiên đạo mình nhưng thực lực của đối phương không hề kém hơn kinh lô minh là bao Muốn diệt trừ tận gốc là điều rất khó Trên hòn đảo nhỏ Thành viên của thiên đạo mình đang đi tuần Đột nhiên Hai thành viên của thiên đạo mình nhìn thấy một bóng đèn xuất hiện trên mặt biển Tốc độ rất nhanh Lúc đầu còn không nhìn rõ Nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện Cái bóng đó là một người đang lướt đi rất nhanh trên mặt nước Tốc độ nhanh đến mức Mặt biệt đằng sau hắn dễ làm hai làn sóng Cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ ngử ngác Đây Để giúp cuộc là ai ngay vào lúc bọn họ định chạy đi báo cáo thì trong chớp mắt cái bóng đó đã đến trước mặt bọn họ các người là thành viên của thiên đạo minh sao lâm phàm hỏi hai tên này lắc đầu nói không phải không sao ta không tìm các người hãy đưa ta đến gặp minh chủ của các người lâm phàm mỉm cười khi hắn không đeo mặt nạ nụ cười rất ấm áp tướng mạo lại ưa nhìn khiến cho người khác rất có thiện cảm hãy đi theo chúng ta Bọn họ bị khí thế của lầm phàm dọa sợ Nào dám từ chối Nghe lời răm rắp. Phòng nghị sự ở thiên đạo mình Tiếng đàn rất êm tai Trong phòng có vài vị thủ lĩnh thiên đạo mình Tướng mạo của bọn họ hùng ác Nhìn thì có vẻ rất hung tàn Nhưng đứng trước người đánh đàn này Chỉ có thể ngoan ngoãn lắng nghe Không dám lộ một chút biểu cảm bất mãn nào Người đánh đàn chính là minh chủ của bọn họ Nhìn thì có vẻ ôn hòa Nhưng thật ra hùng ác độc địa Một lát sau Tiếng đàn dừng lại. Mọi người như tỉnh lại. Thể xác và tinh thần giống như được trải chuốt. Tâm trạng dần trở nên bình tĩnh. Minh chủ, tại sao chúng ta vẫn chưa diệt trừ kinh lôi minh? Tuy có tin đồn kinh lôi minh có cao thủ tẩy tùy cảnh. Nhưng với thức lực của chúng ta, thì cho dù vị cao thủ ấy có xuất hiện đi chăng nữa, cũng phải chịu chết mà thôi. Người đàn ông đã nói có dáng người cường tráng, tính tinh thẳng thắn, lồng trước ngực rậm rạp. Mọi người xung quanh hùa theo đều nghĩ giống như vậy. bọn họ làm chủ hòn đảo này nhưng vị trí trong thành của Kình Lôi Minh khiến người ta phải ngứa mắt kìa mệt đúng lên ở đắc địa bọn họ muốn chiếm lấy chỗ ấy nhưng lại nghe nói Kình Lôi Minh có cao thủ tẩy tùy cảnh nên bọn họ mới phải dây chừng tiếng cười u ám vang lên Minh Chủ Thiên Đạo Minh cười nhạt nói mọi người cứ yên tâm đừng vội chưa tiêu diệt Kình Lôi Minh không phải là do sợ tên cao thủ tẩy tùy cảnh kia mà là muốn xem Kình Lôi Minh có bao nhiêu cao thủ Còn phải xem, hình thức vận chuyển của bọn họ. Nếu không với tình hình hiện tại của chúng ta, cho dù thay thế kình lôi minh cũng chưa chắc có thể kiếm ra tiền. Nhưng bây giờ đã rõ rồi, chúng ta có thể diệt trừ kình lôi minh bất cứ lúc nào. Nghe được lời này của Minh Chủ, tất cả mọi người đều mừng rỡ, không thể chờ thêm một giây một phút nào nữa. Cửa phòng bị đẩy ra, một bóng người chậm rãi bước vào. Người của Thiên đạo mình thấy có người lạ bước vào phòng, vô cùng kinh ngạc, không biết kẻ nào to gan lại dám xông vào đúng lúc bọn họ đang tổ chức hội nghị. Lẽ nào không muốn sống nữa không? Người là ai, lại to gan xông vào nơi này? người đàn ông lông ngực rậm rạp giận tính mặt, bước lên, lấy thân hình nhỏ bé của Lâm Phàm lộ vẻ khinh thường, mở rộng bàn tay, định sách Lâm Phàm lên. Lâm Phàm chậm rãi nhấc tay lên, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên ngực của đối phương. bùng một tiếng, người đàn ông to lớn chia nằm xẻ bảy, máu thịt bắn tung tóe xuống đất khiến tất cả mọi người trong phòng phải cầm nín. chắc tất cả những kẻ cầm đầu của thiên đạo mình đều ở đây rồi, có đúng không? Lâm Phạm không thèm nhìn người hắn vừa giết mà tươi cười nói. Sau đó mọi người mới bắt đầu phản ứng lại, nhưng không lao lên như người vừa rồi mà cảnh giác nhìn Lâm Phạm. trong lòng rất thắc mắc, rốt cuộc hắn là ai mà lại có thực lực khủng bố đến vậy? Các hạ đế thiên đạo mình chưa nói lời nào đã đánh chết huynh đệ của chúng ta. Không biết các hạ có ý gì. Mình chủ thiên đạo mình lệnh giọng nói. Hàn ta như có vẻ rất trẻ. Người mặc hồng bào, hai mắt lỗ vẻ nham hiểm, rất tả mị. Lâm phàm đáp. Không có gì to tát, chỉ là định tiêu diệt thiên đạo mình các người mà thôi. xôn xao, kinh hãi. <cười> lời nói thật ngông cuồng. từ lúc thiên đạo minh thành lập đến giờ chưa từng được ngày những lời hung hoang như vậy. minh chủ của thiên đạo minh nổi giận nói, hắn ta còn chưa gây chuyện với người khác mà đã có người muốn gây chuyện về hắn ta rồi. xem ra là thường ngày quá khiêm tốn dẫn đến bây giờ càng ngày càng nhiều người đến làm càn. chưa biết có ngông cuồng hay không, người có thể thử xem. lâm phàm nói. vừa dứt lời minh chủ thiên đạo minh hất mạnh tà áo, đập hai tay xuống bàn, chiếc đàn cổ trên bàn bay lên, mười ngón Tay mạnh khảnh gẩy mạnh vào dây đàn Vù một tiếng dây đàn rung lên Một đường cong bán nguyệt bắn ra Lâm phàm không ngờ đối phương cũng có chút bản lĩnh Vậy mà lại là cao thủ tẩy tùy cảnh, Có vẻ như tù vi cũng phải là tẩy tùy tầng một tầng hai Đường vòng bán nguyệt đó lao đến Hắn giờ tay quật xuống Đường vòng bán nguyệt bị đánh bật ra Hướng về phía một mũi tên thủ lĩnh của thiên đạo mình Chầm chốc lát Hắn ta bị chém đứt thành hai mảnh Muốn chết Mình chủ thiên đạo mình giận dữ tiếp tục gẩy dây đàn gào lên một tiếng. Nộ hải thương đảo. Âm thanh vang khắp cả căn phòng, từng vệt sáng hình vòng cung liên tục bắn ra từ dây đàn, chặn mọi đường lưu của Lâm Phàm. chạm vào trước kình đạo hộ thể của Lâm Phàm không hề có chút uy hiếp nào, mà những vệt sáng ấy bị đẩy ngược lại, liên tiếp chém chết từng người của thiên đạo mình. Người mình chủ thiên đạo mình kinh hãi, nhưng cảm phẫn còn nhiều hơn. Năm ngón tay cò lại nắm chặt lấy dây đàn. Kình đạo ngừng tụ vào đầu ngón tay, thì triển tuyệt học, thảm mạnh tay. Nội chiều bái lãng. Được sắm sùng kích còn kinh người hơn bắn ra, khiến mắt đất sạn đứt. Lâm Phạm vẫn đứng lên, mặc kệ công kích của đối phương, và chạm với kình đạo hộ thể của hắn. Trực tiếp bị nghiền nát, văng xa xung quanh, đánh chết những cao thủ của thiên đạo mình đứng xung quanh. Lâm Phạm cảm thán. Thế sự vô thường, ta còn chưa làm gì mấy tên thủ hạ này đều là do sát chiều của người giết. Không thể không nói. Rất bị thảm. Mình chủ thiền đạo không ngờ rằng lại xảy ra chuyện như thế. Cần thịnh nộ hóa thêm một ngọn lửa bùng cháy trong lòng. Không thể ngồi im được nữa. Hắn ta đứng dậy, ôm cây đàn cổ trước ngực, vận chuyển kinh đạo, mười ngón tay chuyển động, tạo thành những tàn ảnh không ngừng chạm vào. Dây đàn từng đợt tấn công liên tiếp lào đến như vũ bão Dần dần. Máu tràn ra từ khóe miệng của Minh Chủ Thiên Đạo mình, người 10 ngón tay nát tường. Hắn ta thi triển tuyệt học, vượt qua sự chịu đựng của hắn ta, nhưng vẫn không hề dừng lại. Hắn ta đã bị lâm phàm ép để phát điên, mất hết lý trí. Đột nhiên, hai tay của Minh Chủ Thiên Đạo mình vỗ mạnh vào nhau, đàn cổ nằm im trên bàn. Cả mặt hắn ta đỏ rực, dùng hết sức lực để gậy đàn. Nộ kinh lôi mình! Âm thanh như sầm đánh vang vọng, kình đạo còn mạnh mẽ hơn lúc trước, triệt để bão phát qua cây đàn cổ. Sóng giao động đàn dệt với nhau, muôn vàn âm bà hợp thành một cỗ năng lượng lao đi. Thế nhưng kết quả không có gì thay đổi, để cả kình đạo hộ thể của Lâm phàm cũng không bị làm sao. Mình chủ thiên đạo mình ôm ngực, miệng phun ra máu, dính đầy mặt, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt thất thần. Chiều mà hắn vừa thi triển là chiều mạnh nhất. Hơn nữa còn là chiều mà hắn không thể thi triển. Chỉ là chiều thức khi bị lầm phàm ép đến đường cùng, xoay chuyển kinh đạo, hy sinh cằn cốt, bạo phát ra mà thôi. Mấy chục năm trước hắn ta nhận được tuyệt học cẩm phổ vô danh, khổ luyện từng ấy thời gian mới có thể đạt đến cảnh giới như bây giờ. Mà lấy đàn làm vũ khí, khó mà có đối thủ. Nhưng không ngờ lại gặp phải cao thủ như thế này. Hắn ta không biết suốt cuộc đối phương là ai, trong lòng rất uất ức. Thường thế dần phát tác Hắn ta lại phun một miệng máu Cuối cùng Hắn ta cúi đầu Ngã quỵ xuống đất Không còn chút động tĩnh nào nữa Từ sau khi bước vào phòng Lâm Phạm chỉ đứng khoanh tay Không hề di chuyển nửa bước Xem đối phương biểu diễn từ đầu đến cuối Lâm Phạm nhìn xung quanh Cái chết của những thành viên bang hội kia Không liên quan gì đến hắn Lâm Phạm xoay người rời đi Như chưa có chuyện gì xảy ra Sau khi Lâm phàm rời đi, mình chủ thiền đạo mình đang nằm dưới đất, ngẩng đầu lên, ánh mắt thất thảm lo sợ. Đối phương quá đáng sợ, chỉ có giả chết mới có thể thoát được một kiếp này. Nhưng vào lúc hắn định bỏ trốn, một âm thanh như xé nát không khí vang lên. ngẩng đầu lên nhìn, một chiếc lá được bao phủ bởi kình đạo lao nhanh tới, lấy sáng. Lúc kịp nhận ra, hắn ta cảm thấy toàn thân ớn lạnh, thậm ch chậm rãi đưa tay lên sờ vào cổ. cúi đầu xuống nhìn thì thấy trên tay dính đầy máu tươi chậm rãi quay đầu lại bức tường phía sau cụng lưng không biết đã thủng một lỗ từ bao giờ nhìn qua cái lỗ ấy có thể thấy rõ cảnh tượng bên ngoài hắn ta muốn nói nhưng không thể nói được chỉ có thể phát ra tiếng ừ ừ một lần nữa ngã quỵ xuống hoàn toàn mất cảm giác ý thức dần tối đen lại thiền đạo mình đã khiến kinh lô mình phải đau đầu rất lâu Đột nhiên bị tiêu diệt Nhất thời khiến người ta phải kinh sợ Vài ngày sau Lúc Kỳnh Lôi Minh biết tin Thiền Đạo bị một người thần bí tiêu diệt Hết sức kinh hãi Theo lời miêu tả của những thành viên bình thường trong Thiền Đạo Minh Thì có một người đàn ông đi đến từ trên mặt biển Không lâu sau Mình chủ Thiền Đạo Minh Và các thủ lĩnh của bọn họ Đều chết sạch Lúc Ngô Tuấn biết được tin này Trong đầu nghĩ đến một người quen Khi đi trong thành Hắn ta luôn quan sát xung quanh Hy vọng những gì mình nghĩ là đúng Nhưng không hề tìm thấy tùng tích Theo như hắn ta nghĩ Người tiêu diệt thiên đạo mình có thể là ai Không hề đòi hỏi lợi ích Cũng không phải là giết người cướp của Không thể nào tự nhiên lại đi tiêu diệt thiên đạo mình Ngoài hắn ra thì không còn ai khác Nhưng nếu đã đến rồi Tại sao lại không gặp bọn họ Ban đêm Sau khi mọi người đều ngủ say Trần tử Nghĩa đến ngôi miếu hoang nó có biết chuyện thiên đạo mình bị tiêu diệt nhìn bóng người của sư phụ nó cảm thấy có thể chỉ có sư phụ mới làm như vậy bởi vì sư phụ từng hỏi nó kẻ địch của kình lôi minh đạt tạ sư phụ giúp kình lôi minh diệt trừ thiên đạo mình. trần tử nghĩa quỳ gối cảm tạ nói lâm phàm cười tiểu tử người cũng thông minh đó đệ tử nghĩ người có thực lực này trong thế gian có lẽ chỉ có mỗi sư phụ mới tí tuổi đầu mà đã biết nịnh nọt thật là Lâm Phạm rất bất đắc dĩ Tại sao lại như vậy chứ? Lâm Phạm rất thương đứa trẻ này Trong khi những đứa trẻ tầm tuổi nó vẫn còn nghịch nước Tiểu với bùn Thì nó lại phải suy đoán tâm ý của người khác Chuyện này vừa có ích mà cũng vừa có hại Hại ở chỗ đứa trẻ này sẽ mất đi tuổi thơ Còn lợi ích chính là sau này nó thậm chí có thể sông pha Tạo nên sự nghiệp trong thời thế này Liên tiếp vài ngày Đêm nào hàn cũng chỉ dậy từng nghĩa tu hành Trách nhiệm của một người sư phụ là mở ra cánh cửa tù hành cho đệ tử. Hắn chưa có thể hỗ trợ tử nghĩa tù luyện, giúp nó tránh khỏi những sai lầm trong tù luyện. Đây cũng là chuyện duy nhất mà hắn có thể làm được. Trần tử nghĩa biết, có thể bái một vị cao nhân như vậy làm thầy là có duyên rất lớn, nên rất nghiêm khắc với bản thân, không dám lơi lỏng chút nào. Vào buổi sáng, nó học hỏi từ những thầy mà tỷ tỷ mời về Đồng thời cũng phải tham gia vào công việc quản lý nội bộ của Kinh Lô Minh Dù rằng quản lý Kinh Lô Minh không phải công việc của một đứa trẻ ở độ tuổi này Nó không có biểu hiện gì khác thường Mọi người xung quanh vẫn chưa phát hiện ra có gì khác thường Đến ban đêm Trần Tử Nghĩa đợi tất cả mọi người ngủ say Rồi lén chạy về phía ngôi đền hoang ở phía tây thành Sư phụ, ta đến rồi Trần Tử Nghĩa bước vào ngôi đền Khi thấy sư phụ đang nướng gì đó mùi thơm phức Sư phụ, đây là gì vậy? Lâm Phàm nói Đồ nướng Lại đây xem thử xem mùi vị ra sao Vâng Trần Tử Nghĩa thấy rất kỳ lạ Sao hôm nay sư phụ lại làm đồ nướng Bình thường chỉ có tu luyện mà thôi Nhưng nó cũng không phải suy nghĩ nhiều Sư phụ đạm Bảo làm gì thì nó cũng chỉ làm theo Không hề tính toán được hay mất Trần Tử Nghĩa chưa từng làm những việc như thế này Từ trước đến nay nó luôn phải chịu sự kèm cặp sát sao, Không có cuộc sống như những đứa trẻ bình thường Suốt ngày chỉ có học và học Ngon không? Lâm Phạm hỏi Đồ sư phụ nấu thật là ngon Ừ, người thích là tốt rồi Sau này rảnh rỗi hãy thử tự làm xem sao Có phải tỷ tỷ của người rất nghiêm khắc với người không? Trần Tử Nghĩa đáp Sư phụ, tỷ ta cực kỳ nghiêm khắc Chỉ cần ta làm sai chuyện gì sẽ bị mắng tơi bời Nghe vậy, Lâm Phạm im lặng không nói gì Quả đúng như hắn nghĩ tuy hắn biết bát tiểu thừa sẽ không hại đứa nhỏ này Dù sao nó cũng là con ruột của nàng ta Người có thích cuộc sống hiện tại không? Lâm phàm nghĩ một lúc Rồi hỏi về chuyện mà hắn muốn biết nhất Nếu như tử nghĩa không thích Hắn sẽ đưa tử nghĩa đi Sau đó nói cho sư Tỷ. Theo những gì hắn hiểu về sư Tỷ, Thì có lẽ nàng sẽ không nghĩ nhiều đâu Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi Nếu việc đó xảy ra thật Thì cũng chưa biết sẽ ra sao Phụ nữ mà Nói không là có Nói có là không Rất khó hiểu Lúc trước ta không thích trò lắm Cảm thấy mình không được đối xử như những người khác Ta muốn đi chơi Nhưng ta biết tất cả gánh nặng của kinh lô minh Đều đặt trên vai tỷ tỷ Tỷ ấy rất vất vả Vậy nên ta muốn trưởng thành thật nhanh Để có thể gánh vác những gánh nặng này thay cho sư tỷ Ta không muốn tỷ tỷ phải vất vả như vậy Trần tự Nghĩa cười trên khuôn mặt ngây thơ lại có một nét kiên cường Lâm Phạm nhìn vào mặt của nó, không kìm được lòng Đưa tay ra vuốt nhẹ má nó Thật đúng là một đứa trẻ ngoan Cha của người đâu Cha ta bị kẻ xấu hãm hại Ta phải cố gắng tu luyện Sau này nhất định sẽ tìm ra kẻ thù Thay cha báo thù Tử Nghĩa đáp Lâm Phạm rất bất đắc dĩ hắn muốn cho Tử Nghĩa biết ta mới chính là cha người Hơn nữa ông ngoại người chính là bị ta đánh chết Tối hôm ấy Lâm Phạm không giữ chân Tử Nghĩa lại lâu Mà để cho nó về nghỉ ngơi Dù sao nó cũng chỉ là trẻ con, buổi sáng đã phải lo biết bao nhiêu việc, tối lại còn phải đến đây, cả ngày không được nghỉ ngơi chút nào. Hắn không nỡ nhìn thấy cảnh này vẫn phải để nó nghỉ ngơi cho tốt thì mới có thể trưởng thành một cách khỏe mạnh. Tại kình lôi minh như thường lệ, bác tiểu thư đang ở trong thư phòng kiểm tra sổ sách, mặc dù đã được bên chi thu tính toán nhưng nằm vẫn phải đích thân tính toán lại. Việc làm ăn của kình lôi minh càng ngày càng được mở rộng. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc có nhiều chuyện phải lo lắng hơn Dưới ánh đèn dầu Mọi thứ đều rất yên tĩnh Chỉ còn tiếng từng trang giấy lần lượt được lật qua Ba tiểu thư hiện tại có xinh đẹp hơn trước Dù có con nhưng dáng vóc không hề đi xuống Ngược lại còn thêm đầy đặn Thòn thả Đầy vẻ mê hoặc lòng người Một lúc sau Ba tiểu thư gập sổ lại Nhẹ nhàng xoa thái dương cho bớt buồn ngủ Việc thiền đạo mình đã bị tiêu diệt mang lại lợi ích rất to lớn cho kinh lô minh Nhưng lại nghĩ tới lời mà trường quản giáo nói Có lẽ người đó quay lại để tiêu diệt thiền đạo mình Cụ thể là người nào thì không cần nói cũng biết Ngoài hắn ta còn có thể là ai bát tiểu thư không hề ghét lâm phàm Theo lý bà nói thậm chí còn phải cảm ơn đối phương Nếu như không phải do hắn nữa Chưa chắc hiện tại nào vẫn còn sống Mà cho dù sống có sống được Thì cũng phải chịu sự dày vò cực kỳ đáng sợ Thậm chí muốn chết cũng không được Vài ngày sau, tại một tòa phủ đệ, Lão Quách đang chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên cảm thấy hình như đằng sau lưng mình có động tĩnh. Lão ta quay nhìn lại, thì thấy một bóng người quen thuộc đứng đằng sau mình. Sau khi nhìn thấy người đó, khuôn mặt già nua của Lão hiện lên một nụ cười. Tiểu tử nhà người, quay lại mà chẳng thông báo gì cả. hết tập 52, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.